các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi mời ăn đi ăn sáng với tôi. Lúc ấy Fernando đang ngồi uống cà phê với Ramon ở khu Parkring Home Depot, nơi gặp gỡ thường lệ của đồng hương mấy ở Lậu. Nghe Diễm mời đi ăn sáng, Fernando hết sức ngạc nhiên và hãnh diện, nhưng lại chợt lo ngay, gã đâu phải người thân của Diễm, đâu có đứng ngang hàng vai vế với Diễm được mà Diễm mời đi ăn sáng. Như thế thì chắc nàng lại sắp giao cho gã một công việc gì ghê gớm, tương tự như lần trước. Tuy vậy, gã vẫn nói: "Thưa bà, nếu bà muốn gặp tôi thì tôi có thể thu xếp được. Hôm nay chúng tôi có người mướn rồi, nhưng bà cần thì tôi tôi để thằng em tôi làm một mình, tôi chạy lại gặp bà. Bà muốn tôi lại nhà bà hay sao?" Diễm vội đáp: "Ờ không không, đừng, uh, uh, đừng có tới nhà tôi. Để xem nào, uh, 10 giờ tôi mở cửa tiệm." Tôi hẹn anh mười rưỡi ở McDonald trong khu chợ Walmart á. À, anh có biết địa chỉ không? Không thì tôi đọc cho nhé. Nhớ nhá mười rưỡi. Ok, bye. Diễm toàn cúp phôn thì phôn em đâu hỏi. Xin lỗi, nếu bà không ngại, xin bà cho tôi biết tên để tiện xưng hô. Diễm gượng cười đáp. Oh, oh, oh, tôi quên mất. Uh, tên Việt Nam của tôi thì anh khó gọi lắm. Nhưng mà hồi đi học á, tôi lấy tên Mỹ là Celine. "Tôi thích cái tên đó lắm, từ nay anh cứ gọi tôi là Celine nhé, đừng cứ kêu là bà nữa." Điều này thì Diễm vừa mới nghĩ ra thôi, tại trên xe nàng đang nghe bài "Oh My Myself" do Celine Dion hát nên nàng nói đại tên mình là Celine, chứ thật ra từ hồi đi học nàng vẫn giữ nguyên tên Diễm. Cúp phone rồi, Diễm phóng nhanh ra tiệm bánh cuốn mua thức ăn sáng về cho bố mẹ. Nàng gọi phone cho Fernando để thuê gã cắt cỏ và dọn vườn trước sân sau. Nhưng nếu chỉ có thế thì chỉ cần nói qua phone chứ việc gì phải gặp gã. Sở Dĩ Diễm cần trực tiếp nói chuyện với gã là vì nàng muốn trao chìa khóa nhà cho Fernando để gã vào quét dọn bên trong xem có chuyện gì xảy ra hay không. Từ hôm quên nhìn thấy người đàn ông từ trong nhà mở cửa sau ra sân, Diễm không dám đặt chân vào nhà mình nữa. Hôm nay lại thêm chuyện người tài xế taxi chờ tường từ hôm depot về rồi tường vào nhà và cũng biết mất, Diễm lại càng thấy căn nhà mình có lẽ không còn là chỗ dành cho người trên dương gian nữa mà đã trở thành cõi âm lạnh lẽo cho hồn tường chư siêu thoát đi đi về về. Bởi vậy, Diễm muốn dùng Fernando để kiểm nghiệm lại, muốn đẩy gã vào nhà xem phản ứng của hồn ma như thế nào. Về phần Fernando, cúp phone rồi gã quay sang nhìn thằng em, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú theo dõi mẩu đối thoại, gã vừa tắt phone Ramon hồi hộp hỏi ngay Ai vậy? Ai kêu anh vậy? Fernando dịu dàng bảo em Cái bà hồi đó thuê tao với mày đào hố trôn chồng đó Ramon giật mình hỏi tới Bữa nay bà ấy lại kêu anh làm gì? Lại trôn nữa hay sao? Fernando thẳng nhiên đáp Bà ấy rủ tao đi ăn sáng Chuyện khó tin nhưng có thật Chắc lại sắp giao việc gì quan trọng lắm Ramon quăng điếu thuốc rồi hỏi lại Bãi kêu một mình anh thôi hay là mời cả em? Fernando ngần ngại đáp, mình tao thôi. Bãi không nhắc gì đến mày. Fernando tưởng thằng em mình sẽ buồn, nhưng Ramon đập mạnh bàn tay xuống đùi và gieo lên. Như vậy thì chẳng có giao việc gì đâu. Bãi mê anh đấy. Hôm chôn xác chồng bãi, em đã nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bãi mỗi khi bãi nhìn anh. Fernando sung sướng lắm nhưng vội gạt đi. Mày đừng có nói tầm bậy. Có người đàn bà nào trên thế gian này chồng chết năm đó mà mê người khác bao giờ? Ramon càng hung lên nói. Chồng chết nhưng mà do bà ấy giết chứ không phải là chồng chết vì vì bệnh hay là vì tai nạn. Phải chán chồng lắm thì mới giết chồng. Anh cứ nghe em, bây giờ còn sớm anh chạy về thay quần áo đi. Đâu có ai mặc đồ cắt cỏ mà hẹn hò. Anh đi đi, chạy về đi. Hôm nay em đi làm một mình cũng được, công việc ít lắm. Fernando vẫn ngồi yên, mặc dù trong lòng rất sao xuyến, Ramon nghiêm mặt bảo. Em nói thật, anh vô được bái thì lời to, nội căn nhà của bái cũng đã sáu bảy trăm ngàn rồi, chưa kể của chìm của nội, nhưng quan trọng nhất là được ở lại Mỹ hợp pháp, dáng lên anh, anh sẽ đổi hẳn cuộc đời mà em cũng được dựa hơi. Fernando không nói gì, lặng lẽ châm điếu thuốc, Đôi mắt Lim Jim mơ màng nhìn ra xa, hình dung một chuyện thần thoại sẽ xảy đến với mình. Chưa đến giờ hẹn, Fernando đã có mặt, gã kêu ly cà phê và nôn nóng ngồi chờ. Giờ này, Maldonado vừa hết giờ ăn sáng để chuyển. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net